Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 340, có thể chất luôn sao? Ken, cửa hàng may mắn thăng cấp hoàn tất. Âm thanh hệ thống thông báo làm lạc thần phân tâm, bất quá lúc này không thích hợp mở ra xem xét, vì thế cũng tạm gác qua một bên. Ken, gói quà thăng cấp tồn tại trong 36 giờ, giá bán 500 triệu điểm danh vọng, ký chủ có mua hay không? Âm thanh hệ thống lại vang lên khiến khóe miệng Lạc Thần co quắp. Ta ít ý kiến, không phải gói quà hoàn toàn miễn phí sao? Lạc Thần trong lòng mắng to. Gói quà thăng cấp hệ thống mới miễn phí, gói quà cửa hàng tăng cấp công tử phải mua. Kim Nhi từ tốn giải thích. Bên trong có gì? Lạc Thần gật đầu hỏi chính sự, thứ có giá 500 triệu điểm danh vọng nhất định nghịch thiên. Gói quà tăng cấp cửa hàng bao gồm bốn loại vật phẩm, một huyết mạch Một thể chất, một hồn kỹ, một công pháp, trong số đó thể chất là thứ cực quý hiếm, cửa hàng may mắn phải đạt cấp 3 mới có bán, công tử nên quý trọng cơ hội này a. Kim Nhi thuyết phục Lạc Thần mua hàng. Có thể chất luôn sao? Lạc Thần phấn khởi, sau lần nói chuyện trước, hắn đã loán thoáng nhận ra tầm quan trọng của thứ này. Trách không được gói quà có giác HNGB như vậy. Tuy nhiên tạm thời không vội, trước hết ổn thỏa hậu cung rồi tính. E hèm, như ta đã từng kể, các nàng đều là bảo bối của ta, sau này chúng ta là người một nhài hắn ho kha một tiếng, mỉm cười chân thành nói. Chúng nữ cũng thuộc dạng nữ nhân hiểu lý lẽ, sau bầu không khí có phần lúng túng lúc đầu, rất nhanh đã cùng nhau hòa hợp nói chuyện. Một tử âm khéo hiểu động lòng người dẫn dắt cuộc trò chuyện, nhận được tôn trọng của toàn thể chúng nữ. Yên sương nghi ôn nhu tra nhã, tính tình dịu dàng, chỉ thoáng chốc đã cùng các nàng xưng hô tỉ muội Bạch Tố Mai thì không cần phải nói, chỉ cần là nữ nhân của Lạc Thần, nàng sẽ xem là người một nhà. Diễm Hồng liên nghiệt tình như lửa, rất được một tử âm yêu thích. Duy chỉ có hai nha đầu Lý Trúc Loan và Diễm Điệp Tình mắt to trừng mắt nhỏ, vốn Lý Trúc Loan là nữ nhân nhỏ tuổi nhất trong hậu cung, được Lạc Thần sủng ái vô cùng. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người tuổi tác còn nhỏ hơn nàng, khiến nàng cảm thấy địa vị bị uy HP. Mà Diễm Điệp Tình cũng nhận ra nữ nhân này tuổi tác chỉ hơn mình một chút, lại xinh đẹp như hoa. Giữa hai đầu lông mày còn ẩn nét XNT nhờ nhộn nhạo, hiển nhiên rất được lạc thần cưng chiều, vì thế cảm thấy ghen ghét. Bốp bốp. Hai âm thanh kỳ quạt vang lên, bàn tay lạc thần lần lượt vỗ mạnh vào hai B.M.N.G. tròn lẳng. A nha, diễm điệp tình và lý trúc loan giật nảy mình, B.M.N.G.T. rần. Hừ, hậu cung của ta tất cả phải hòa thuận vui vẻ, nếu không đừng trách phu quân các nàng thi hành gia pháp. Lạc thần biết đây là lúc thể hiện quyền uy của nam nhân trong gia đình, gương mặt hết sức nghiêm túc nói. Húi khi hai nữ nhìn hắn nũng nịu, quay mặt sang nơi khác không thèm nhìn đối phương. Một tử âm nghe hắn nhắc lại hai từ gia pháp, nhớ lại B E dê dây căng tròn của nàng từng bị bàn tay ma quỷ kia đánh đến tê dại, má đào sinh xuân trở nên đỏ bừng. Mà yên sương nhi và diễm hồng liên không biết gia pháp là gì, chỉ có thể âm thầm không dám tái phạm. Được rồi, chàng mang ba vị muội muội đi chọn cung điện đi. Vụ đắp cho các nàng nhiều một chút, hai năm qua chàng nợ các nàng rất nhiều đấy. Một tử âm không hổ danh thê tử hiểu chuyện, nhìn Lạc Thần dịu dàng nói. Lạc Thần trong lòng xuất hiện ti yêu thương, nàng quả thật là bảo bối ông trời mang cho hắn. Yên Sương Nhi và Diễm Hồng liên cảm kích nhìn một tử âm, bị khí độ rộng lượng của nàng thuyết phục. Các nàng quả thật là những nữ nhân đầu tiên của Lạc Thần, nhưng xét về thời gian bên cạnh hắn quả thật quá mức ít ỏi, không cùng hắn vượt qua sóng gió. Vì lẽ đó trong lòng thoáng cảm thấy không bằng so với mấy người một tự âm. Bạch Tố Mai và Lý Trúc Loan cũng hiểu chuyện vô cùng, chỉ thoáng chốc đã cùng một tự âm thả người bay đi, trở về cung điện của riêng mình bế quan. Mười ngày nữa khảo hạch chiến lực, các nàng phải điều chỉnh trạng thái bản thân tốt nhất có thể. Theo phu quân về nhà của chúng ta nào? Lạc thần kéo lấy tam nữ, ý niệm vừa động. Một cành cây phủ đầy mây trắng của cung đình thụ hạ xuống mặt đất, hắn mang theo các nàng đạp lên tầng hai cung đình thụ. Thật lộng lẫy, tiểu thần, sư phụ của chàng thật lợi hại. Yên Sương Nhi hai mắt lấp lánh ánh sáng ngắm nhìn tiên cảnh xung quanh, môi son thể mở cảm tháng nói. Cảnh đẹp nơi này không kém bách hoa tông chút nào. Mà Diễm Gia hai tỷ muội cũng gật đầu đồng ý. Diễm Gia có khí hậu nóng bức, bao quanh quần thể núi lửa. Cảnh tượng như tiên cảnh thế này các nàng quả thật ít được chứng kiến. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net